Sau khi người quản lý rời đi Duy cũng gắp một miếng đặt lên đĩa của tôi bảo món bào ngư hấp rượu này rất ngon còn có gan ngỗng, ăn thử đi hấp với rượu không nhiều đâu, sẽ không sai ông chủ, đây cũng là đặc quyền trong hợp đồng sao ừ, ăn nhiều một chút đi tôi ăn không nhiều, anh đừng gắp nữa lát nữa còn có bánh nhiều như vậy, làm sao mà ăn hết được anh không thấy lãng phí sao Nếu có lý do thì có coi là lãng phí không? Sao cơ? Hôm nay là sinh nhật của tôi Dì Tăng bảo ngày mẹ anh mất Cũng là ngày sinh nhật anh Cho nên từ ngày đó đến giờ Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật Nhưng mà hôm nay Anh lại dắt tôi đi như thế này Tôi phải nói như thế nào Để khiến bầu không khí dễ chịu hơn đây Vậy à Đáng lẽ anh phải nói sớm hơn Tôi chưa chuẩn bị gì cả Muốn tặng tôi cái gì à Anh thích gì? Là em được không? Lời này của Duy làm tôi ngơ ngác, ánh mắt đảo quanh không biết rừng ở đâu trong lồng ngực vang lên một tiếng thịt thịch thịt cá trong bát đã bị dùng đũa nghiền nát tôi mỉ môi nói Anh đừng đùa tôi, ông chủ chúng ta đang là mối quan hệ hợp đồng anh mua tôi bán anh như thế này em thấy tôi đùa sao? Một số vực sâu không thể vượt qua được Anh nhìn xuống tôi là nhìn lên Có thể hay không là quyền quyết định của anh Còn tôi cảm thấy không có khả năng Em tùy tiện như vậy sao? Nó không phải là tùy tiện Nó chỉ là sự lựa chọn tốt nhất Với chi phí thử và sai ít ỏi Chưa bước qua thì làm sao biết được có sai sót gì không? Vì mọi chuyện đều như vậy rồi Cuối cùng sẽ chia lìa Dù sống hay chết thì có gì khác biệt Đến với nhau thì dễ nhưng chia tay thì khó Đến được với nhau thì khó Nhưng chia tay thì dễ Tôi chọn cái trước Còn anh luôn chọn cái sau Làm sao em biết đó là cái sau Nếu em chưa thử Sự khác biệt giai cấp Kéo theo sự khác biệt về xuất thân, nhận thức Xuất thân gia đình Chưa kể đến sự khác biệt về lối sống, thói quen Tất cả những sự khác biệt này Giống như khó khăn trên đường đời vậy Những khác biệt này Chỉ là tưởng tượng của em Đó không phải là sự tưởng tượng Nó tồn tại một cách khách quan Mỗi cá nhân sẽ có những sai lệch Chỉ vì có những sai lệch không có Nghĩa là chúng không tồn tại Nếu bạn trai hoặc người yêu tương lai của em Làm việc chăm chỉ Và trở thành CEO Em vẫn chọn chia tay hoặc ly hôn Anh đang thay đổi quan niệm Không phải cô gái nào cũng muốn tìm một người Có điều kiện vượt trội Thậm chí là một người thành đạt Mà họ ngưỡng mộ làm bạn đời Anh định hỏi đó là cô gái nào à Nói đến đây tôi mỉm cười nói, khi những giá trị hay tiêu chuẩn hạn chế trở thành tiêu chuẩn được xã hội chấp nhận, nó sẽ chỉ đẩy con người vào một con đường rất hẹp. Tôi không muốn phá hủy mọi khả năng khác chỉ vì một con đường ít hy vọng, càng không thể chấp nhận được việc tìm một người mà mình ngưỡng mộ làm bạn đời của mình. Tình yêu với thần tượng sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ trước hiện thực. Có vẻ em luôn bi quan về các mối quan hệ Tôi... Vậy là tôi đoán đúng rồi Em đã bao giờ bị tổn thương vì tình yêu chưa? Tôi không khỏi bật cười Cười nhạo sự nông cạn của sự suy đoán đơn thuần Trước khi phải chịu đựng nỗi đau cuộc đời Cười vào sự bất lực của cảm giác Chưa từng nếm mùi vị gì Mà tưởng đắng đến khó nuốt Cười vào những năm tháng tươi đẹp Người ta chỉ có thể cuộn tròn kiềm chế Không dám ôm lấy vẻ đẹp hèn nhát Bị tổn thương vì tình yêu Giá như chỉ vì thế Mà mọi chuyện trở nên đơn giản Thì ít nhất mọi nhu cầu trong tình yêu Là thời gian và một người mới Như những vết xẹo khác sâu trong cuộc đời Giống như mặt trời mọc và lặn Không bao giờ thất hứa Khi thức dậy Tôi không lúc nào bị nó giày vò Thậm chí ngay cả trong giấc mơ Nó cũng sẽ vươn giải ra Móng vuốt sắc nhọn Cô chuyện trong tiểu thuyết lãng mạn Không áp dụng được Vì sao? Có nhất thiết phải như vậy không? Nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của tôi Và dùng nỗi đau của tôi Để thỏa mãn sự tò mò vô độ của anh Không phải là tò mò hay đánh giá Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về em thôi Vậy đâu mới là con người thật của anh? Tôi nghiêng đầu nhìn Duy Tôi môi đỏ hơi mím lại Anh cũng nhìn tôi, nhưng may mắn là không tức giận, ngược lại chỉ cười một cái bất lực, gắp thêm cho tôi mấy miếng cá hồi nướng. Xong xuôi xưa anh đến lung linh, anh ngồi đó lặng lẽ nghe tôi hát bài chúc mừng sinh nhật, đôi mắt vốn lạnh lùng lúc này trở nên ấm áp hơn hẳn. Ăn cơm xong, Duy đưa tôi rời khỏi nhà hàng, đi đến một nơi mà tôi đề nghị, không có hương thơm cao cấp như hoa Lan không có âm nhạc tao nhã nhẹ nhàng, không có dòng người chậm rãi thưa thớt. Ngược lại các hành lang và quầy hàng đều chật kín người tranh thủ của việc mua sắm cuối tuần. Đi về phía một cửa hàng nhỏ nằm trên phố, tôi ngó nghiêng một lúc cũng cầm hai chiếc khuy mang xét tinh xảo trên tay, xem xét qua lại. Ông chủ đam mê thiết kế và thủ công, hiếm khi có thời gian dọn dẹp quầy hàng. Chỉ để tác phẩm được đặt ngẫu nhiên, không phân loại. Thấy tôi quan tâm đến thứ này, ông ta nói. Đôi khi mang xét này đã được làm từ lâu rồi. Hình như hôm nay nó đang đợi chủ nhân của nó. Muốn thử không? Tôi quay người hỏi Duy so với những chiếc khuy mang xét của một thương hiệu xa xỉ nào đó trên người. Chiếc trong tay tôi quá mức tầm thường. Thế nhưng khi tôi giúp anh đeo lên, anh không những không chê ngược lại còn nói trông khá đẹp, liệu có ổn không? Không, tôi rất thích. Tôi chọn một hộp quà bằng gỗ tinh xảo khác, đặt khuy mang xét vào bên trong, bọc trong một chiếc túi vải cốt tông sạch sẽ. Sau đó trịnh trọng đưa cho anh, nói Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh tuổi 33, luôn thành công sự nghiệp thăng tiến. Sau cái đêm sinh nhật ấy, mối quan hệ của tôi với Duy lại tăng thêm một bậc Mơ mơ hồ hổ giống như là lạc trong sương mù. Không biết được đâu là thật, đâu là giả. Mình Đức đã được sắp xếp học ở ngôi trường gần nhà. Người phụ trách đưa đón thằng bé là chú Lý. Còn tôi cũng không phải làm công việc dọn dẹp nữa. Mà nghe lời anh, theo anh đến tập đoàn NG. Tôi vẫn còn nhớ, khi mình biết được tin này, tôi còn tưởng là mình nặng tai nữa. Thế nhưng đôi mắt đầy kiên định, Và nét mặt nghiêm túc của Duy đã khiến tôi phải tin rằng đây là sự thật Tuy nhiên tôi vẫn không thể tìm ra được cho mình một câu trả lời thỏa đáng Vì vậy bèn hỏi anh Sao anh lại bảo tôi theo anh đến công ty? Là trợ lý riêng của tôi Tôi ở đâu thì em ở đó Đây là việc bắt buộc Nhưng mà tôi không có bằng cấp gì hết Cũng chưa từng đi làm công việc văn phòng Tôi đến công ty anh để làm gì? Nếu anh muốn phục vụ cơm nước thì buổi trưa tôi có thể tranh thủ mang cơm đến cho anh. Em biết làm cái gì? Tôi... tôi không biết làm cái gì hết. Anh cũng biết tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì làm gì có một kiến thức chuyên ngành nào? Vậy bây giờ em muốn làm gì? Thế mạnh của em là gì? Tôi không có thế mạnh nào hết. Còn về muốn gì thật ra tôi chỉ muốn cuộc sống của mẹ con tôi cứ bình dị trôi qua mỗi ngày mà thôi. Năm nay em mới 28 tuổi Ít nhất phải tìm cho mình Một định hướng rõ ràng Không lẽ em cứ định đi làm giúp việc như thế này Tôi Tôi đoán là em biết nói tiếng Anh Nếu không ngoại ngữ của con trai Em sẽ không khá đến mức đó Tôi Em trả lời tôi đi, em có biết không Tôi cũng chỉ biết một chút Về việc tôi biết ngoại ngữ Cái này lại phải kể về câu chuyện Rất nhiều năm về trước Ngày ấy quốc được cô tôi gửi vào học ở trường quốc tế song ngữ Cho nên cậu ấy nói tiếng Anh rất giỏi Sau này mỗi lần về thăm nhà Cậu ấy đều mang theo một tệp giáo trình photo tô cộp Để tôi ôn tập Thậm chí còn mua cho tôi một chiếc MP3 Để tôi luyện nghe và học Đến khi tôi một mình xuống thủ đô Ban ngày tôi vẫn cố gắng đi làm Buổi tối tự mua sách Và luyện nghe trên đài BBC Cô chủ yếu là tôi không muốn mình bị mất góp Về sau có mình Đức, con bập vẹ biết nói là tôi đã nói chuyện với con bằng cả hai thứ tiếng để con tiếp xúc cho quen. Mẹ con dìu sát lẫn nhau đến bây giờ. Nghe tôi nói vậy, Duy cũng chỉ đáp lại một tiếng ừ thật nhẹ, không nói thêm gì nữa. Lúc ấy tôi nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không ngờ đến tối anh cho gọi tôi lên phòng của mình, chỉ vào tài liệu trên máy tính, sau đó bảo tôi. Em làm phần whiting và speaking. Cái gì cơ? Sao lại? Tôi nói thì em cứ làm đi. Đầu tiên là speaking, sau đó đến whiting. Cái này, anh làm sao vậy? Sao lại? Làm đi. Thái độ của Duy cực kỳ nghiêm khắc. Ánh mắt cũng kéo theo từng cơn xét lạnh như băng. Lúc này anh không còn là Lê Thành Duy mà mỗi ngày thích véo má tôi nữa mà trở thành một người lãnh đạo tàn nhẫn, nghiêm khắc Giống y những lời đồn mà mọi người trong bữa tiệc tất niên bàn tán. Đêm hôm ấy tôi phải ngồi hoàn thành yêu cầu của anh đến tận 3 giờ sáng mới xong. Cả người phờ phạc không khác gì tàu lá. Duy kiểm tra cho tôi một lượt, biểu cảm xuất hiện đủ các loại. Cuối cùng anh bảo với tôi. Hai tuần tới, em ngoan ngoãn ở nhà luyện listening, sitting, whiting và speaking cho tôi. Bằng giờ nửa tháng sau, tôi đợi em đi thi lấy bằng IELTS để làm gì? Có bằng IEL tôi sẽ sắp xếp cho em vào làm việc ở văn phòng dịch thuật còn về phần bằng tốt nghiệp cấp 3 của em tôi cũng sẽ liên hệ với nhà trường để tháng 6 sắp tới em sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp anh không cần phải làm thế này vì tôi đâu thật ra tôi cũng lâu rồi không còn nghĩ đến việc này nữa tôi đây chỉ là lý lẽ của một kẻ thất bại Diệp tôi không thích người của tôi là một kẻ thất bại em hiểu không? Tôi... tôi chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Bản thân mình sẽ đi học tiếp Thậm chí tôi cũng không dám nghĩ tới Trên đoạn đường gập gần này của mình Ông trời lại để cho tôi gặp được anh Người tưởng chừng máu lạnh Nhưng với tôi lại không hề máu lạnh như vậy Anh không thích người khác chất vấn mình Không thích người khác đặt mình ngồi vào khuôn khổ Anh không thích quan tâm đến ai Nhưng anh lại quan tâm đến tôi Nghĩ đến đó, hốc mắt tôi bỗng trở nên cay xè không muốn khóc, nhưng cuối cùng nước mắt lại cứng trào ra như đề vỡ. Vòng tay ôm chặt lấy eo anh, chùi hết nước mắt nước mũi và chiếc áo đắt tiền của anh. Miệng lầm bầm cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều. Thế rồi nguyên hai tuần ấy, Duy gần không đến công ty, mà ở nhà chú Tâm dạy tôi học và cho tôi làm bài tập, dạy tôi các từ chuyên ngành cần phải đạt được. Thậm chí đến ngày thi cũng đích thân đưa tôi đi và rồi thật may mắn ba ngày sau đó tôi nhận được thông báo kèm chứng chỉ mình tạp 7.0.IL Khi nhận kết quả trên tay tôi không nén được vui sướng chạy ù lên phòng anh giống như một đứa bé được người lớn cho kẹo vui sướng cười trong nước mắt Tôi đỗ rồi tôi đỗ rồi anh nhìn đi là 7.0 đó là 7.0 đó Vừa nói tôi vừa nhét tờ chứng chỉ vào tay anh, Duy liếc mắt nhìn, khóe miệng cũng nâng lên một tường cong dịu dàng, xa đầu tôi. Giỏi lắm, kết quả đầu tiên mà được như thế này chứng tỏ em cũng có năng lực. Tờ kỳ thi tiếp theo, nhớ lấy lên 8.0 đấy nhé. Duy, cảm ơn anh, tôi, tôi thật sự không biết nói sao nữa, tôi... Em có biết em giống cái gì không? Là cái gì? Khi em không được chú ý đến thì em một viên ngọc thô bị ném bên vệ đường. Nhưng khi em gặp được người thợ kim hoàn giỏi em sẽ trở thành một viên ngọc sáng loáng, hiểu không? Tôi không biết nói gì vào lúc này nữa. Thật sự mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Được rồi, hôm nay để chúc mừng em đạt kết quả tốt chúng ta ra ngoài ăn nhé. Đón cả Minh Đức đi theo cùng nữa. Nói xong Duy cũng tắt máy tính Xong thay quần áo để đưa tôi đi đến trường đón con trai Lúc biết tin tôi thi đỗ Con cũng không ngừng chúc mừng Đã vậy còn không quên quay sang bảo với anh ngồi ở bên cạnh Bác ơi hôm nay mẹ là tiên nữ Chúng ta đưa mẹ đi ăn món mẹ thích nha bác Mẹ cháu thích món gì Mẹ cháu thích ăn tôm và cua lắm Nhưng mà trước kia vì không có tiền Nên mẹ không dám ăn Toàn để dành cho cháu thôi Hôm nay bác mua cho mẹ con cua to đùng được không ạ? Được, vậy hôm nay tiền cua. Nhà hàng duy chọn lần này là nhà hàng hải sản nổi tiếng ở bên Thanh Xuân. Tôi không biết anh có đặt trước hay không, nhưng khi chúng tôi đến nơi, nhân viên đã dẫn chúng tôi đi vào một căn phòng VIP, có cửa sổ nhìn ra hồ cá coi, với đủ các loại cá màu sạc sỡ. Sau đó chỉ vài phút, nhân viên lại mang đến một con cua hoàng đế hấp to đùng. Và những món cũng được chế biến từ thịt cua, tất cả đều vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Khi chúng tôi mới thưởng thức bữa tiệc thật ngon này được 20 phút, thì đột nhiên Duy nói là có việc phải đi một lát, kêu hai mẹ con tôi đợi. Thế nhưng tôi đợi đến 15 phút vẫn không thấy anh quay lại nên bèn dẫn con trai đi tìm. Không ngờ lại thấy anh với một cô gái đứng rằng co nhau ở ngay ngoài cửa phòng. Tôi nghe thấy cô gái kia nói Anh Duy, anh Duy Anh đợi em một chút đã Cô có chuyện gì Em em chỉ muốn hỏi Anh không hài lòng với em ở chỗ nào Có thể nói cho em biết được không Em nhất định sẽ sửa Hoài Lan tôi không thích cô Cho nên cô đừng có làm những việc Nhàm chán này nữa Bây giờ và sau này cho dù cô có làm gì Thì tôi cũng không bao giờ lướt mắt nhìn cô Đây là câu trả lời của tôi Anh Duy, em không tin khi còn nhỏ chúng ta rõ ràng rất tốt chúng ta đã khi còn nhỏ mối quan hệ giữa trẻ con có thể giống như bây giờ không chúng ta đều đã trưởng thành nên có lễ phép trong cách cư xử tôi vừa nói một điều không hay cô không chấp nhận làm việc của cô có điều tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ thích cô nên hy vọng cô đừng phí công phí sức bám vào những người kia để ép họ gây áp lực cho tôi anh Duy Chúng ta đã nhiều năm không gặp. Hiện tại anh cũng chưa hiểu rõ về em. Sao lại nói không thích em? Cô nên ở bên một người đàn ông cảm thấy hạnh phúc vì con người cô hoặc hoàn toàn hiểu cô. Còn tôi thì không bao giờ. Vậy là những lời mà dì mai nói là sự thật. Anh từ chối em là bởi vì anh đang ở bên cái ả đàn bà thấp hèn từng làm cái công việc mát xa kia. Tôi thấy người thấp hèn bây giờ lại là cô mới đúng. Dì cười lạnh Lời nói ra cực kỳ vô tình Hoài Lan đứng đối diện anh Dùng hết sức nắm chặt nắm đấm Toàn thân run rẩy Đôi giày cao gót nhọn như bị đóng đinh xuống đất Giúp cô ta có thể đứng vững Dưới những va chạm của cơn sóng dồn dập Nước mắt chảy dài Nhìn cảnh đó tôi gần chết lặng Cũng không biết là mình nên vui hay là buồn Cuối cùng chỉ có thể kéo con trai Đi về phòng ăn Chờ Duy quay lại Mình Đức ngồi bên cạnh tôi, bây giờ cũng không ăn nổi được nữa, nghiêng đầu hỏi. Mẹ ơi, có phải bác Duy sẽ cưới cô kia phải không mẹ? Mẹ không biết, đây là chuyện riêng tư của bác ấy, con đừng nói linh tinh, hiểu không? Nhưng mà, nếu mà bác ấy lấy vợ, mẹ con mình có còn được ở với bác ấy không ạ? Mẹ không biết, nhưng mà Minh Đức nghe này, lát nữa bác Duy về, con không được nhắc gì đến việc con vừa nhìn thấy, hiểu không? Sao vậy mẹ Đó là chuyện riêng của bác Chúng ta là người ngoài Không nên can thiệp quá sâu Vâng ạ Vừa nói xong Duy cũng từ bên ngoài đi vào Anh không ăn thêm nữa Mà quay sang hỏi chúng tôi Có muốn ăn thêm gì không Không đủ lắm rồi Thế còn Minh Đức Có muốn ăn thêm gì nữa không Cháu no rồi ạ Thế chúng ta về nhé được không Cháu sao thế Thức ăn còn thừa nhiều quá Bác Duy cháu có thể Có thể mang về được không ạ Cháu muốn mang về à Vâng cô giáo ở trường dạy cháu là không được lãng phí Nếu lãng phí thì sẽ là hành động không tốt Được vậy thì mang về Nhìn cái gật đầu của Duy tôi sợ anh khó chịu nên vội gàn lại Anh cứ kệ thằng bé đi Nó không hiểu chuyện gì nên nói linh tinh vậy thôi Không sao tiết kiệm là một đức tính tốt sau này có khi tôi còn phải học hỏi thằng bé đấy chứ sau đó mặc cho tôi nói thêm anh cũng mặc kệ ra hiệu cho nhân viên lấy túi để đựng đồ mang về mình tức cầm chúng trên tay cười đầy rạng rỡ chạy ù ra ngoài thi thoảng còn không quên quay lại nhìn tôi dụng đi nhanh hơn nhìn con trai như vậy tôi chỉ biết cười bất lực lắc đầu ra hiệu cho Duy đang nghe điện thoại là mình ra ngoài đợi anh trước không ngờ vừa ra đến sảnh chính Đập vào mắt tôi là một đám đông gồm mấy người, dưới đất là con tôi ngã sẵn xoài, đồ ăn với nước sốt trong túi văng hết xuống người con tôi và Hoài Lan. Đúng là Hoài Lan, là vị hôn thê được gia đình sắp đặt cho Duy. Lúc này bên cạnh Hoài Lan là hai cô gái ăn mặc sang chảnh, một người quắc mắt nhìn con trai tôi, quán lớn. Cháu là con của ai? Cháu có mắt không hả? Bố mẹ cháu có dạy dỗ giáo dục cháu tử tế không? Mình tức lần đầu bị người khác lớn tiếng thì sợ hãi. Thằng bé khóc nức ngẹn lên, liên tục lắc đầu. Tôi vội chạy lại ôm lấy con vừa dỗ rành vừa nói Tôi là mẹ thằng bé có gì cô cứ nói với tôi đừng lớn tiếng với đứa nhỏ như vậy trẻ con sẽ không chịu được Trẻ con, cứ hễ là trẻ con, thì làm cái gì cũng vô tội hả? Cô nhìn đi con trai cô đâm vào người bạn của tôi làm bẩn bộ váy đắt tiền Cô nói phải thế nào đây? Giọng nói người nọ có chút hùng hổ Tiếng quát mắng của cô ta Thu hút rất nhiều người xung quanh Vây lại xem Tất cả có lẽ đều là những người làm Trong tòa trung tâm thương mại Họ tiến lên hỏi han Ánh mắt nhìn mẹ con tôi đầy phức tạp Thế nhưng lại không có Một ai lên tiếng Tôi cố gắng bình tĩnh hít thở sâu Cúi xuống hỏi con trai Mình đức Con nói cho mẹ biết Là con không chú ý Nên va phải cô này đúng không? Không, không phải Lúc ấy con chạy thì có một chú gạt chân Nên làm con ngã xuống Va phải cô ấy Lúc đó, lúc đó con đã xin lỗi cô ấy rồi Nhưng mà Họ lại đi đến giật lấy túi đồ ăn Rồi đáp vào người con Có thật như vậy không? Là thật ạ Mẹ, con không hề nói dối mẹ đâu Con không cố ý đụng phải cô ấy Tôi tin con trai tôi Bởi trước giờ thằng bé rất ngoan Nhưng Những đám người này thì lại không chịu buông tha cho thằng bé Lớn tiếng quát và mỉa mai Đã nghèo hèn Phải mang đồ ăn thừa về Bây giờ lại còn học cách nói dối Đổ vại cho người khác Đúng là loại không có giáo dục Từ mẹ đến con Bảo sao vẫn chỉ là loại giác của xã hội Tôi lúc này đã có chút bực bội Nói chuyện cũng không khách khí nữa Cô gái Chúng ta đều là người lớn, không nên dùng lời lẽ khó nghe như thế để nói với một đứa trẻ. Về chuyện chiếc váy của bạn cô bị bẩn, tôi nghĩ chúng ta mỗi người chịu một nửa trách nhiệm. Chịu một nửa trách nhiệm, cô bị điên à? Rõ ràng con trai cô làm bẩn áo bạn tôi, bây giờ cô lại bắt nó chịu một nửa trách nhiệm. Không có tiền thì nói là không có tiền đi, còn gân cổ lên cãi với ai? Cô... Tôi vừa nói đến đây, từ phía đám đông. Mẹ kế của Duy cũng đột nhiên xuất hiện, chị ta ôm trước bụng lớn của mình, liếc mắt nhìn Lan, rồi lại nhìn sang tôi, khóe miệng mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. Hoài Lan, dì biết cô gái này, cô ấy là người giúp việc mà nhà mình từng thuê, chóng bỏ qua cho cô ấy đi nhé. Dì Mai, không phải là bọn chóng không nể mặt gì, nhưng mà cô ta thật sự quá đáng, rõ ràng là con trai cô ta va phải bọn chóng, Làm bọn cháu hỏng chiếc váy Thế mà cô ta Vậy bây giờ phải làm sao Ẩm ý ở đây cũng không giải quyết được cái gì hết Tôi nghi hoặc nhìn Mai Không rõ chị Tâm muốn làm gì Còn cô gái tên Lan kia Thì vẫn không nói gì Tuy nhiên ánh mắt nhìn tôi Lại sắc lạnh như dao Để cho bạn mình tùy ý xử lý Còn thế nào nữa Phải bồi thường tiền Hoặc là cô ta quỷ xuống đây xin lỗi bọn cháu Lời nói này của cô ta thật sự quá đáng khiến tôi không thể nhịn nổi được nữa nghiến rằng chất vấn lại. Cô gái tôi đã nói rồi việc này cả hai đều có trách nhiệm cô không thể đổ lỗi lên một mình con trai tôi được. Con trai tôi như thế nào tôi biết nó sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện giống như cô nói. Sao? Bất mãn à? Bất mãn vì bị chê là không có giáo dục à? Nhưng mà tôi nói đâu có sai hạ người nghèo hèn giống như cô làm sao mà giáo dục được con mình cô gái tôi thấy cô quá đà rồi đấy việc con người có đạo đức hay không chẳng liên quan đến việc giàu hay nghèo không lẽ cứ là người giàu nhất các cô thì mới là người biết cách sống còn chúng tôi thì không biết cô biết vậy là tốt nhìn ngang qua thì tôi thấy cô bằng tuổi tôi nhưng nghe cách nói chuyện của cô tôi lại thấy có vẻ như nhà cô có tiền nhưng lại không được giáo dục tử tế thì phải Bởi nếu là người được ăn học đàng hoàng giống như cô Chẳng ai đi bắt nạt một đứa bé Và dọa nạt một đứa bé hết Cô Cô nhìn con trai tôi xem Nếu nó thật sự giống như cô nói Nó sẽ có bộ dáng như thế này sao Mẹ con cô Lại muốn diễn kịch để cầu xin Sự thương xót của người khác à Nếu vậy thì tốt nhất nên dẹp cái chỏ ấy đi Và nôn tiền ra đây mà bồi thường Bằng không mọi chuyện không xong đâu Nếu chúng ta đã không đàm phán được Vậy hay là đến đồn công an luôn đi Nhờ công an vào cuộc trích xuất camera Sẽ biết là ai sai ai đúng thôi Nếu con trai tôi thật sự sai Thì tôi đương nhiên sẽ làm theo Tất cả những gì các người muốn Còn nếu con tôi không có tội Thì các người cũng phải xin lỗi một câu đàng hoàng Mày Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến được Mày nghĩ họ mù hết à Mắt họ không mù Nhưng mà tâm họ mù Nói đến đây tôi cũng quay sang nhìn hoài lan Hạ giọng nói Cô là chủ nhân của chiếc váy Cô thử nói xem Chúng ta nên giải quyết thế nào là công bằng nhất Tôi không rõ là Hoài Lan Có biết tôi là ai không Nhưng với cái nhìn này của cô ta Tôi cũng có thể lờ mờ đoán được Là cô ta không ưa mình Tuy nhiên cô ta khôn khéo hơn bạn cô ta rất nhiều Mỉm cười thật nhẹ nói Không sao đâu Cũng chỉ là một chiếc váy vẫn thì có thể giặt lại cho sạch là được bạn cô ta nghe vậy lập tức nói lớn đây là chiếc váy mà cậu thích nhất cậu đặt may riêng để về nước đi gặp chồng sắp cưới cơ mà sao cậu lại bỏ qua dễ dàng như thế được không sao nhìn mẹ con họ cũng không dễ dàng gì chúng ta đừng nên chèn ép nhưng được rồi cậu cũng đừng quát tháo nạt nộ nữa cậu nhìn mọi người kìa họ đều đang bàn tán chê cười đấy Nhưng ít nhất họ cũng phải xin lỗi chúng ta một câu chứ. Hoài Lan, cậu cứ hiền thế này. Bảo sao, luôn bị người khác chèn ép bắt nạt. Cậu phải cứng rắn lên. Phải cho cô ta biết cô ta đứng ở vị trí nào. Và đắc tội với cậu thì cô ta sẽ phải làm sao. Nói xong, cô gái kia lại tiến thêm một bước. Toan muốn lao lên đánh tôi. Thế nhưng không ngờ đúng vào khoảnh khắc này. Giọng nói lạnh lùng của Duy lại vang lên ở phía sau. Anh nói. Thế à? Thế cô nói cho tôi biết Cô định để mẹ con cuối nhận hậu quả gì đây? Duy vừa nói ra lời này Tất cả mọi người đều sửng sốt Cả khu vực thoáng chốc không có tiếng đọc Im lặng đến khó tin Mai với Hoài Lan mở to mắt nhìn anh Có lẽ họ rất bất ngờ Vì anh lại công khai bênh vực tôi Tuy nhiên bỏ qua tất cả những biểu cảm Đủ loại cảm xúc của họ Anh vẫn tiến lại về phía tôi Đứng trước mặt tôi Quay đầu nhìn cô gái vừa chửi mắng tôi hăng say hỏi Cô gái Cô thử nói xem Cô định để mẹ con cô ấy nhận hậu quả gì đây Mẹ con cô ấy có chỗ nào làm phật lòng cô à Mà cô bắt họ quỳ xuống xin lỗi Anh vừa nói xong Cô gái kia lập tức tái mét mặt lại Mẹ kế anh là người lấy lại tinh thần đầu tiên cười nói Có lẽ là có hiểu lầm gì đó rồi gì cậu đừng để tâm làm gì Chỉ là sâu sát nhỏ thôi Nếu là hiểu lầm Thì cứ để cho cô ta nói ra xem Rốt cuộc là hiểu lầm cái gì Tránh cho cô ta và mọi người trong lòng không thoải mái Nếu thật sự là lỗi của cậu bé Đương nhiên tôi sẽ thay mặt mẹ con họ Xin lỗi các người Trước lời nói của anh Cô gái kia cười gượng Thật sự là còn khó coi hơn so với khóc Còn anh thấy cô ta không nói lời nào thì lại hỏi Sao thế? Có điều gì khó nói à? Nếu không nói được thì trích xuất camera đi là biết được thôi Cô gái kia cười khan lướt nhìn hoài lan nhưng lại nhận được cái chừng mắt và hậm hực quay đầu cho nên lúc này chỉ có thể kiên trì duy trì khuôn mặt vui vẻ cười làm lành với gì nói Thật ra, thật ra là lỗi của em là em va phải cậu bé này mới khiến cho cậu bé ngã xuống cũng là em ném tung đồ ăn túi nước sốt của cậu bé ra ngoài Anh Duy, em Tất cả là lỗi của em Là do em hấp tấp Là do em Vừa nãy cô một mực đổ lỗi cho thằng bé Bây giờ cô lại một mực nhận lỗi về mình Cô có phải là não bị khuyết một phần không Em Hay là giống như cô ấy nói Cô không được bố mẹ dạy dỗ tử tế Em Cô gái kia sợ hãi đến chảy nước mắt Quay sang cầu cứu Hoài Lan và Mai Nhưng chẳng ai chú ý đến cô ta chút nào Mà Duy, anh cũng chẳng thèm nói thêm nữa Quay đầu nhìn tôi Tỏ ý là chuyện này hoàn toàn nghe theo ý tôi Tôi muốn thế nào thì làm như thế Thật ra tôi vốn không phải người thích làm khó ai Bởi chính tôi từng trải qua việc bị coi thường Và ngã xuống đáy nó tồi tệ như thế nào Nên tôi không đủ tàn nhẫn nhìn người khác bị thế Có điều cô ta xỉ nhục minh đức Tôi không nuốt trôi được cục tức này Vì vậy bẻ nói Tôi chỉ muốn cô ta xin lỗi Chỉ thế thôi Được, vậy thì xin lỗi Duy gật đầu Lại nhìn sang cô gái kia Cô ta giật mình thòn thoát Vội vàng cúi đầu xin lỗi mẹ tôi bốn 5 lần Nên khi tôi lên tiếng bảo thôi Thì mới dừng lại Xấu hổ kéo theo mấy người bạn của mình rời đi Đám đồng tản ra Tuy nhiên Hoài Lan vây Mai Thì vẫn đứng ở đó mỗi người mang theo một tâm trạng nhưng mà nếu tôi đoán không nhầm dường như vợ sắp cưới của anh không biết được anh với Mai đã từng yêu nhau cho nên mối quan hệ của họ mới khá tốt như vậy chứ còn bình thường làm gì có ai có thể bành ra được cái dáng vẻ như thế này đang không biết nên đi hay đứng thì ngay lập tức Hoài Lan bước lại mỉm cười nhìn Duy hỏi thỏa thẻ anh Duy đây là bạn của anh à Không liên quan đến cô Sao lại không liên quan Bạn của anh thì cũng là bạn của em mà Nói xong cô ta quay sang tôi Chỉa tay ra muốn bắt Lại mỉm cười Vừa nãy chỉ là hiểu lầm Hy vọng mẹ con cô bỏ qua cho tôi nhé Đúng là gặp nhau Trong tình huống không hay Nhưng sau này nhất định sẽ trở thành bạn tốt Người có lỗi Cũng đã xin lỗi rồi Cô không làm khó mẹ con tôi Thì không cần phải xin lỗi đâu Tôi lãnh đạm đáp lại không quên cúi đầu chào họ đến khi vào trong xe lúc này Duy cũng mới quay sang bế Minh Đức đặt vào lòng mình, hỏi nhỏ Có sợ không? Minh Đức gật đầu nước mắt vẫn còn đọng trên mi anh xoa đồ thằng bé nói Bác đã bảo thế nào? Nam nhìn đại trượng phu thì không được yếu đuối nhưng mà nếu cháu không sai thì quyết không nhận sai, hiểu không? Là đàn ông thì không được phép rơi nước mắt Như thế cháu mới bảo vệ mẹ cháu được chứ. Cháu lần sau nếu gặp phải chuyện tương tự, cháu sẽ làm gì? Cháu sẽ quyết không để người ta vu khống, sau đó cháu gọi điện cho bác, được không ạ? Được. Nhìn Minh Đức thân thiết với Duy, trái tim tôi như con dòng hải lưu trải qua, ấm áp vô cùng. Bất giác tự dưng tôi lại nghĩ đến một giả thuyết, giá như từ giờ về sau. Ba người chúng tôi đều có thể đi ăn với nhau như thế này Đều có thể cùng nhau đón Tết Đều có thể cùng nhau vượt qua sóng gió Như vậy thì tốt biết mấy Tiếc là chúng tôi sinh ra Vốn đã ở hai thế giới khác nhau Làm gì có ngoại lệ nào đâu cơ chứ Đang suy nghĩ Tôi lại nghe thấy anh bảo với tôi Hôm nay thứ sáu Thứ hai tuần sau đến công ty Khoảng thời gian 9 đến 10 giờ Giám đốc phụ trách sẽ có mặt ở văn phòng sống vậy sao? Không cần phải căng thẳng quá Bình tĩnh tối đáp là được rồi Cứ làm theo trình tự là được Khó khăn gì không thể giải quyết Thì gọi điện cho tôi Liệu để tôi vào làm việc thế này Có có ảnh hưởng đến tập đoàn không? Tại tôi Đương nhiên em sẽ không nhận được Đãi ngộ lương giống như những người khác Nhưng tôi cũng không phải là đến mức Bắt lột sức lao động của em Khi nào em có đủ bằng cấp, tôi sẽ nâng em lên đúng vị trí thích hợp với em. Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy thì hãy để cho tôi nhìn thấy là tôi không đặt niềm tin nhầm chỗ đi. Được. Hai ngày cuối tuần rất nhanh qua đi. Sang ngày thứ hai, sau khi dẫn Minh Đức đi học, tôi gọi xe đi đến tập đoàn NG. Lúc tới nơi đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Ở sảnh tầng 7 của tòa nhà Cao gần 70 tầng Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ Ngồi lại ở những hàng ghế Chờ đợi tên mình được gọi Tôi may mắn cũng kiếm được Một chỗ nhỏ Trên tay là tập hồ sơ Mà Duy Sai trợ lý chuyển đến sáng ngày hôm nay Bên trong không có bằng đại học Không có bằng trung học phổ thông Chỉ có chứng chỉ IEL Và điểm số của những lần kiểm tra Chờ đến 11 giờ Cũng đến lượt Lúc phỏng vấn, người phụ trách dẫn tôi vào một căn phòng, đưa cho tôi một tệp tài liệu yêu cầu tôi xử lý. Tôi mất khoảng 3 tiếng để hoàn thành nó, sau đó lại mất thêm 2 tiếng chờ đợi. Kết quả cuối cùng cũng có, người chúng tuyển tổng cộng có 7 trên 100 người, và đương nhiên trong số 7 người ấy bao gồm cả tôi. Ban ngày đi làm việc thì được chị Dung nghiêm khắc chỉ bảo, đến tối về nhà thì lại được Duy đích thân kèm cặp cho nên chớp mắt nửa tháng trôi đi. Quá trình làm việc của tôi ở NG diễn ra khá là suôn sẻ. Tôi được dịch thuật những tài liệu từ đơn giản đến phức tạp, được học những từ chuyên môn, được học cách đọc tài liệu, biết cái gì cần làm, biết cái gì không cần thiết. Thậm chí tôi còn được theo chân những người kỳ cựu vào phòng học, được quan sát họ làm việc chuyên nghiệp ra sao, sao và chỉnh chu từng bước như thế nào. Từ đó bản thân có thể đúc kết được nhiều kinh nghiệm, dần dần trao dồi kiến thức nhiều hơn. Tuy nhiên người đời vẫn có câu, sau bầu trời dịu êm thì lúc nào cũng sẽ có dòng bão Và cuộc đời của tôi chính là như vậy. Đó là vào một ngày thứ hai đầu tuần, tôi đang bận rộn dịch bài, thì đột nhiên lại thấy Kiên xuất hiện ở bên cạnh, trên tay còn cầm theo một cốc trà sữa nướng. Anh ta đặt chúng lên bàn của tôi Trước ánh mắt có chút ngơ ngác của tôi Chỉ nở một nụ cười nhẹ Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây Thế nào Đã quen với công việc chưa thế Cảm ơn anh Tôi cũng quen dần rồi Ừ nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mọi người Còn nếu có khó khăn gì Nhớ tìm tôi nhé Yên tâm Ngoài thời gian phải đi công tác Thì tôi cũng không bận lắm đâu Vâng Tối nay rảnh không chúng ta đi ăn đi Có lẽ là không, tôi phải tăng ca Tôi muốn nói chuyện với em Về việc kia Tôi biết việc kia mà Kiên nhắc đến Chính là việc của con trai tôi Nên sau khi suy nghĩ một hồi Cũng không từ chối gì Nhanh chóng gật đầu Chỉ là khi anh ta rời khỏi phòng Những người khác cũng bắt đầu nhìn tôi bàn tán Xì xào Người ghét càng nói những lời khó nghe hơn Nhất là Cúc Chị ta lướt mắt nhìn tôi một cái Để coi thường sau đó nói lớn kể ra đời đúng là bất công thật những người ăn học bao nhiêu năm trời ngày đêm cố gắng quần quật thế mà lại không bằng được cái loại chỉ biết nằm ngửa ăn sẵn chuyên môn thì không có bằng cấp thì cũng không vậy mà lại có thể ngang nhiên ngồi chung mâm với chúng ta nếu là tôi thì tôi sẽ xấu hổ lắm nhục nhã lắm ai ra chị cũng không biết là người ta có kỹ thuật bài bản cả sao Mấy cái này phải vào lò nhền nhện Thì mới học được Kể ra cũng đúng So sánh hạng người thấp hèn đấy với mình Chẳng khác gì làm bẩn cái tên của mình cả Tuy nhiên Thường những đứa như thế Thì sẽ không bền được lâu đâu Kiểu gì chẳng có ngày bị nghiệp quật Em nghe nói phó giám đốc Kiên Có bị hôn thê rồi Cô ta không lẽ thích chen chân Và làm người thứ ba thật sao Để rồi xem cô ta có cửa đó không đã Nói xong cô cũng đẩy ghế đứng dậy Đi thẳng một mạch ra ngoài Tôi không quan tâm đến những lời này lắm Nên để mặc cho họ Muốn nói cái gì thì nói Muốn chửi thế nào thì chửi Chỉ là không ngờ Vào lúc tôi đang thu xếp tài liệu Thì cô ta lại từ đâu xuất hiện Cố tình làm đổ hết cốc cà phê Lên trồng giấy Và lên tay tôi Nước trong cốc nóng hổi Bàn tay tôi đỏ ửng một vùng Nhưng điều đó không tồi tệ bằng tất cả Mọi hợp đồng đều bị hỏng hết. Tất cả đều dính những thứ màu đen đặc sệt. Hợp đồng này là hợp đồng chị Dung đưa cho tôi tuần trước, là một hợp đồng quan trọng với tập đoàn. Theo như lịch trình, thì ngày kia là đôi bên sẽ hẹn gặp lại nhau lần hai để ký kết tiếp. Nên sáng ngày mai tôi phải mang nó nộp cho chị ấy để chị ấy kiểm tra. Nhưng mà bây giờ mọi thứ trở nên như thế này rồi. Chắc chắn tôi nhất định sẽ bị trách phạt Nặng hơn là sẽ bị đuổi việc Ở bên cạnh Cúc dường như không hề nhận là cô ta cố tình Ngược lại khi thấy tôi chật vật Cô ta càng hả hê hơn Che miệng cười Thật xin lỗi nhé Tôi lỡ tay Không phải là cô ý đâu Lỡ tay Có thật là cô lỡ tay không hả Cúc Đường đi còn một hàng rộng như thế này Cô cũng đâu có mù Đúng không Thế sao cô không đi sát về phía bên kia Mà lại chọn đúng ngay chỗ tôi để lỡ tay vậy Cô không thấy lời nói của mình buồn cười lắm à Cô nổi cáo với tôi làm cái gì Thật sự là tôi lỡ tay Tôi cũng đã xin lỗi cô rồi mà Diệp đều là đồng nghiệp với nhau Cô cứ nhất quyết phải làm khó tôi đến vậy à Được Vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi này của cô Tôi nhìn cô ta không nói không rằng Cũng nghiêng người cầm lấy cốc cà phê Uống giờ hất thẳng vào chiếc áo hàng hiệu màu trắng tinh trước mặt Xong xuôi mới cười lại nói tiếp Thế này là công bằng rồi Xin lỗi cô nhé tôi cũng lỡ tay Mày mày muốn chết đúng không hả Ai cho phép mày làm thế với tao Ai cho phép mày Cô ta dường như nổi điên Chiếc áo hiệu này Tôi nghe nói là cô ta phải nhờ người Mua từ nước ngoài mang về Rất nâng niu và quý trọng Bây giờ nó thành thế này Cô ta đương nhiên không thể nhịn vùng tay muốn tát tôi nhưng lại bị tôi giữ lại được bóp chặt hất mạnh lủi lại tôi chỉ là lỡ tay giống như cô thôi sao chỉ có cô được phép lỡ tay với người khác còn tôi thì không được hả mày, mày lỡ tay cái gì mày chính là cố tình ai trong đây cũng nhìn thấy hết những người này đều là con chó chạy theo chân cô cô nói một thì họ nghe một mang ra làm chứng không thấy nực cười lắm sao Từ trước đến giờ số lần các người biện chuyện về tôi Đâu phải là một hai lần Mày con chó này nữa Cúc lao lên Túng tóc tôi giật mạnh Nghiến răng nghiến lợi chửi những từ tụng tỉu Tôi không gỡ tay cô ta ra được Nên cũng liều mình Với lấy tóc cô ta dùng hết sức kéo Giống như cái cách cô ta kéo mình Trước kia tôi quả thật Là người yếu đuối Chị Mì cũng không thể thay đổi được tôi Nhưng từ ngày bị sợi dây buộc lại với Duy, tôi đã được anh dạy dỗ Ngày một có bước tiến hơn và tôi đã nhận ra một điều rằng, nếu chính mình còn không bảo vệ được mình thật tốt, thì ai sẽ bảo vệ được mình đây chứ? Vào lúc cảm tưởng ra đầu như sắp bật ra khỏi, thì tiếng ồn ào cũng im ắng lại. Sau đó là giọng nói lạnh lùng của chị Dung vang lên, chị ta gỡ tay hai người chúng tôi ra. Đào đôi mắt sắc lạnh liếc qua tôi Rồi lại liếc qua nhìn một lượt Nghiêm dọng Đây là công ty Không phải là chỗ cho các cô tụ tập đánh nhau Nếu muốn đánh nhau thì cút ra khỏi nG Rồi muốn làm thế nào thì làm Cúc ngay lập tức giả lả Nước mắt cá sấu Xếp là do cô ta gây sự với em trước Chị nhìn mà xem Cô ta hất cà phê vào người em Vào áo em Lại còn đánh em trước nữa những người khác ở đây đều có thể làm chứng cho em đúng đó đúng đó là Diệp gây sự với chị Cúc trước chị dùng hỏi ngược lại tôi có phải không? phải tôi không chối nhưng cũng không có nghĩa im lặng để họ ngồi lên đầu lên cổ nói tiếp nhưng mà sự việc đều có nguyên nhân của nó là cô ấy cố tình đổ cốc cà phê lên tay tôi và tài liệu của tôi cho nên tôi mới đáp trả thôi mày không phải nói láo Tao đã bảo là tao lỡ tay chứ tao không hề cố ý. Tâm tư của cô như thế nào tôi còn không biết à? Cô nói lỡ tay, chỉ có người ngu mới tin vào điều ấy. Mày, đủ rồi. Chị dùng quát lớn một tiếng đôi mắt lướt nhìn vào bàn tay đỏ ửng bị bỏng của tôi sau đó rồi nói tiếp. Mỗi người viết một bản kiểm điểm tháng này thi đua xếp xuống loại ba không có tiền thưởng. Về phần cô Diệp Hợp đồng này là hợp đồng quan trọng Bây giờ bị hỏng thành như thế này Cô tính sao Tôi sẽ đích thân làm lại bạn khác Sau đó xin lại chữ ký của giám đốc bên thiện tâm Nếu không làm được thì sao Tôi Khi cô đã vào đây làm Thì cô đã ngồi ở vị trí này Thì nhiệm vụ của cô Chính là phải hoàn thành tốt công việc Hiểu chưa Cho dù phát sinh sự cố là gì Thì tự cô phải giải quyết nó Chả nó đúng về hiện trạng vốn có Còn không làm được thì tốt nhất là tự xin nghỉ hoặc là sa thải Tôi... thế nào? Cô làm được không? Tôi sẽ cố gắng hết sức Được, tôi cho cô thời hạn là 2 ngày Nếu 2 ngày cô không giải quyết được thì tự giác nộp đơn lên bàn làm việc của tôi buổi chiều tôi cố gắng lắm mới liên lạc được thư ký của CEO Thiên Tâm cho mình một suốt thời gian để bàn bạc Nào ngờ người đó thẳng thừng từ chối Không cho tôi cơ hội nào. Đã vậy còn chửi tôi. Thảnh ra tâm trạng của tôi tệ đến mức đáng thương. Đến ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng đủ. May mắn thay là Duy không có ở nhà. Mà kiên tôi cũng thông báo hủy buổi gặp mặt. Nên tôi ít nhiều cũng không bị ánh mắt chăm chăm của họ soi mói. Ngày hôm sau là ngày cuối cùng. Áp lực đứng trước nguy cơ bị mất việc. Khiến cho tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa. Vì thế bản thân liền dồn hết can đảm, bắt taxi đi đến thiên tâm. Thế nhưng mọi sự chẳng được như ý, khi mà tôi không thể nào gặp được người cần gặp, chưa kể còn bị lễ tân ở đó, nhìn với cái ánh mắt coi thường không để vào mắt. Đứng trong đại sảnh xa hoa, toàn thân thể tôi giống như bị đá đè nặng vào lồng ngực, khó thở cực kỳ. Tôi lang thang trên vỉa hè một cách vô định. Chẳng cần biết là mình nên đi về hướng nào Mãi đến khi trời sẩm tối Bản thân định quay về nhà Thì bất chợt điện thoại lại gieo Là vị phó giám đốc của Thiên Tâm Gọi hẹn nói chuyện Nói là được giám đốc đích thân Giao nhiệm vụ Đối phương đồng ý gặp mình Từ đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này Vì thế bản thân đành Cấp tốc đi đến điểm hẹn Là một nhà hàng ở bên khu vực cầu giấy Khi nhìn thấy ông ta tôi vừa ngồi xuống lập tức nói luôn Phó Tổng Tôi thành thật xin lỗi quý công ty vì đã làm hỏng bản hợp đồng Đây là bản hoàn toàn mới Ngài có thể cho tôi xin lại chữ ký được không? Chúng tôi trước giờ đều là những người làm việc có nguyên tắc không gây khó dễ với ai bao giờ nên cô đừng lo một vài chữ ký thôi mà Cái này không hề khó Nhưng mà bây giờ ta làm rồi chúng ta ăn cơm trước đã Có gì thì nói sau, được không? Tôi... Ông ta cắt ngang lời nói của tôi nếp nhăn ở khóe mắt hẳn lên niềm nở rót chén vang đỏ cho tôi rồi nói Đây là rượu ngon nhất ở nhà hàng này đấy, được nhập khẩu bên Pháp nghe nói là ủ gần 50 năm rồi Tôi không uống được rượu Không phải ngại, chỉ uống một ít thôi Sau đó chúng ta bàn bạc về công việc Cô yên tâm bên chúng tôi rất muốn hợp tác với NG Làm sao có thể gây khó dễ với cô được Tôi thật sự cảm ơn Ngài đã châm trước Bỏ qua sự tắc trách này của tôi Cô cũng biết Phó tổng như tôi cũng có quyền quyết định thay tổng giám đốc Chỉ cần cô bằng lòng Tôi sẽ giúp cô Nói sau những lời này Ông ta không ngẩn ngại Đưa tay mình lên cầm lấy tay của tôi Mơn chớn Ý tứ rõ ràng Tôi rút lại không được Còn ông ta thì càng quá đáng hơn nhưng người sát lại tôi mời gọi. Nếu em đồng ý, thì tối nay chúng ta đến khách sạn, được không? Nghe những lời nói của ông ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, thế nhưng bản thân vẫn phải cố gắng gượng, không để bản thân được tức giận nói. Ông định, tôi đến đây nói chuyện với ngài, là để bàn về công việc, nên tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh về công việc. Còn nếu thật sự ngài muốn nói chuyện khác thì tôi nghĩ tôi không thể giúp gì được cho ngài. Ý tứ của tôi đã rất rõ ràng cũng thật lòng muốn cùng với cô thỏa thuận. Cô thử nghĩ mà xem việc này đối với cô đều không có hại chút nào cả. Bỏ ra một chút ngoan ngoãn nghe lời mọi thứ không phải quá dễ dàng rồi sao. Cô cũng biết Tổng Giám Đốc của Thiên Tâm không phải là người dễ dàng đàm phán với ai. Nghe này không phải ai cũng có được cái diễm phúc ấy đâu. Cho nên cô đừng vội cự tuyệt Nó là một cơ hội tốt đấy Tôi không nghĩ là Thiên tâm lại có một người điều hành cấp cao Có suy nghĩ giống như ông Ông định thật xin lỗi Vì đã làm mất thời gian của ông Tôi xin phép về trước Không có ý định ngồi lại Tôi dứt khoát để ghế đứng dậy Muốn rời khỏi Tuy nhiên ông ta lại liên tục làm khó tôi Thậm chí tay chân còn không an phận Hướng đến tôi chèn ép Và rồi một màn ấy đã thật sự khiến cho tôi không thể nào nhịn được nữa, tức tối đến mức hất mạnh ông ta ra khỏi, sau đó hất luôn ly rượu vào mặt của ông ta. Hành động đến quá nhanh khiến cho ông ta phản ứng không kịp, cứ như vậy ăn trọn một ly rượu đầy mặt, khóe miệng ông ta bạnh ra đầy giận dữ, hướng đến tôi gầm lên. Mẹ còn đĩ này, mày điên à? Tôi ném chiếc ly trống đến trước mặt ông ta. Sau đó cực kỳ bình thản Cầm một chiếc khăn giấy lau tay Liếc ông ta một cái Rồi nói Tôi nghĩ vừa nãy ngài uống rượu say quá Nên quên những lời tôi nói Tôi làm thế này cũng chỉ là giúp cho ngài tỉnh táo lại Tránh những việc không hay xảy ra Ông ta nghe tôi nói vậy Thì lập tức nổi điên Gào lên Mày giỏi, giỏi lắm Sự mừng không uống Lại muốn uống rượu phạt Thế thì cứ chờ xem Ngày tháng về sau của mày, thề thảm như thế nào? Không gặp được xếp tổng, pháo tổng thì cũng không ký văn kiện. Tối lúc này không khác gì cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chặt ra thành từng mảnh. Mặc dù đã cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất để suy xét, tuy nhiên tôi lại không thể tìm ra được một hướng giải quyết nào tốt đẹp thêm. Thành ra đêm hôm ấy về nhà, tôi cứ ngồi thần người ở phòng khách rất lâu, Lâu đến nỗi khi trước mặt có người ngồi xuống Tôi mới giật mình ngẩng đầu lên Kết quả tôi càng bất ngờ hơn Khi người đó lại là Duy Một tuần trước Duy phải sang Đức để khảo sát dây chuyền sản xuất của chi nhánh Chúng tôi ai cũng bận rộn nên không có liên lạc với nhau Bây giờ anh trở về Đúng lúc chứng kiến tôi chật vật như thế này Có lẽ là trong lòng cũng đang cười nhạo Và coi thường tôi lắm nghĩ đến đó tôi lại không sáng nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà né tránh sang hướng khác mất máy hỏi anh về từ bao giờ thế đủ để biết được mọi chuyện vậy à vậy chắc là anh thất vọng về tôi lắm đúng không tôi đã làm hỏng bàn hợp đồng hại công ty mất đi một đối tác tiềm năng đúng là em làm tôi khá thất vọng tuy nhiên cách xử sự của thiên tâm cũng làm tôi không hài lòng Nhưng mà trước nay cách làm việc của tôi luôn có một nguyên tắc. Đó chính là đi bên cạnh số lượng thì tôi còn cần chất lượng. Nếu người của thiên tâm động đến người của tôi thì đương nhiên tôi cũng không cần đến họ. Nếu không có thiên tâm vậy chúng ta phải tìm công ty nào để hợp tác đây. Sản phẩm ngày kia sắp ra mắt rồi. Chúng ta phải tìm được kênh tiêu thụ tốt nhất. Trước câu trả lời của tôi suy không vội trả lời mà mở tivi lên sau đó chỉ vào bóng sáng hai người một nam một nữ xuất hiện trên màn hình bấy giờ mới lại nói có biết hai người kia là ai không Sunidao và Lâm Thương hai người này không phải là nhân vật chính của bộ phim ngôn tình nổi dần dần gần đây sao đúng rồi chính là hai người đó ý của anh là thay vì cứ chạy theo thiên tâm thì chúng ta tìm đến hai người này Thuyết phục họ làm đại sứ cho chúng ta Em cũng thông minh hơn rồi đấy Nhưng mà Liệu có được không Tôi nghe nói bọn họ đều rất khó gặp Bởi lịch trình lúc nào cũng dày đặc Xong cũng không biết là tính cách Của họ như thế nào Có dễ gần hay không Chưa làm mà đã nghĩ đến nản rồi Không lẽ em thật sự muốn Bỏ cuộc như vậy Chẳng qua là ngày mai tôi phải có câu trả lời Cho chị Dung rồi Tôi cho em thêm một tuần nữa. Nếu một tuần em làm không được thì đơn xin nghị việc này đích thân tôi sẽ phê duyệt cho em. Anh tin tưởng tôi không? Ngày mai bọn họ sẽ xuống máy bay cùng với nhau vào lúc 9 giờ. Em thu xếp đến tìm họ nên đến sớm một chút bởi thiên tâm cũng đang muốn kéo họ về với mình đấy. Cảm ơn anh. Đừng đặt nặng vấn đề xuôi đào. Việc của em bây giờ chỉ cần làm hết sức thuyết phục lâm thương là được. Chỉ cần có cậu ta thôi, tự khắc cái cô Zuni Đào kia sẽ chạy theo. Ý anh là Zuni Đào thích lâm thương. Thông minh đấy. Duy gật đầu, sau đó anh lại bảo tiếp với tôi. Em đừng đi gặp cậu ta vội. Hôm sau nấu một bát bánh trôi bảy màu, sau đó mang đến nhà riêng của cậu ta ở ngoại thành đi. Địa chỉ thế nào thì tôi sẽ gửi cho em sau. Tôi không hiểu ý anh lắm, tại sao phải làm thế? Cậu ta từ nhỏ đã sống cùng bà nội. Trong lòng cậu ta, bà nội còn quan trọng hơn cả bố mẹ. Tuổi thơ của cậu ta gắn liền với bánh trôi. Nhưng kể từ khi bà nội cậu ta mất, cậu ta đã không còn ăn đến nữa. Nghe đến đây, đầu óc vận dụng phân tích một chút. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được lý do. Vì sao Duy lại yêu cầu tôi làm cái chuyện kia rồi. Ngày kia rất có thể là ngày dỗ của bà nội lâm thương, cậu ta không muốn gặp ai cũng như không muốn nói chuyện với ai, nên tôi muốn gặp thì chỉ có thể đến cùng với món bánh trôi bảy màu, không được phép đề cập đến công việc mà phải giúp cho đối phương thoát khỏi được đau buồn danh dứt trong quá khứ, tạo cho họ một cái nhìn thật thiện cảm về mình, như vậy sau này chuyện có khó khăn đến thế nào vẫn sẽ giải quyết được. Quả nhiên là người thừa kế của tập đoàn lớn, từng đường đi nước bước đều chu đáo đến vô cùng, cũng giúp tôi nhanh chóng ký được hợp đồng dễ dàng. Chỉ là niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu thì đến khoảng 5 giờ chiều, một cơn ác mộng bất chợt kéo đến khi tôi đột nhiên nhận được điện thoại của cô giáo Minh Đức gọi điện đến báo là con trai phải nhập viện. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy như bầu trời sập xuống đầu mình. Luống cuống thu dọn đồ đạc vội đến mức khiến cho cốc cà phê đổ cả linh láng xuống dưới sàn. Chạy u ra bên ngoài tìm xe để đi đến bệnh viện. Nào ngờ đúng vào lúc ấy lại vừa bạn nhìn thấy Duy đang tiễn một đối tác. Anh phát hiện ra tôi thì từng bước đi tới hỏi. Không đi ăn với mọi người sao? Mình Đức, Mình Đức nhập viện rồi. Cô giáo vừa gọi cho tôi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện. Tôi phải đến xem con trai tôi thế nào. Bình tĩnh, để tôi bảo trợ lý đi lấy xe. Sau đó chúng ta cùng đến. Thằng bé nằm ở bệnh viện nào? Bệnh viện quốc tế Thành Đô. Bệnh viện đó tôi biết. Yên tâm, đội ngũ bác sĩ ở đó rất chuyên nghiệp. Sẽ không lơ là bệnh nhân đâu. Anh không hiểu được đâu. Anh không hiểu được đâu. Tôi lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thậm chí suốt quãng đường cũng không thể ngừng khóc được. Đến khi xe đi vào bãi đỗ tôi mặc kệ Duy ngồi đó lập tức mở cửa lao lên phòng cấp cứu túm lấy cô dáng của Minh Đức đang đứng ở bên ngoài luống cuốn tị qua đi lại hỏi dồn dập sao rồi sao rồi thằng bé làm sao rồi sao tự dưng lại bị như thế này rõ ràng thời gian gần đây con trai tôi sức khỏe vẫn ổn hôm nọ tôi còn đưa con đi khám định kỳ kích thước khối u có phần teo đi Bác sĩ còn mừng vì mọi thứ phát triển theo chiều hướng tốt mà. Sao bây giờ? Sao bây giờ lại thành ra như thế này? Tôi không biết. Hôm nay có một tiệm bánh tặng cho mỗi bé một chiếc bánh ngọt. Mình thức ăn xong thì tự dưng lúc sau khó thở, sau đó ngất đi môi tím tái. Bánh ngọt? Bình thường thằng bé vẫn ăn bánh ngọt có làm sao đâu. Cô giáo lắc đầu, đôi mắt cũng đỏ ửng theo tôi. Vài phút sau, bác sĩ cấp cứu cũng bước ra ngoài. Biết tôi là mẹ của bệnh nhân nên cũng nói luôn. Con trai cô bị sốc phản vệ do dị ứng. Cô có biết con trai cô dị ứng cái gì không? Thằng bé không ăn được xoài. Nói đến đây tôi quay sang hỏi cô giáo. Cô có cho Minh Đức ăn xoài không? Không có. Ngày hôm nay thằng nhóc không hề ăn xoài. Vậy chiếc bánh kem đó, chiếc bánh kem đó có vị xoài không? Cái này... Tôi cũng không biết Tôi thật sự không biết Bánh kem có nhiều vị Xong lại là người khác phát cho các cháu Cho nên chúng tôi không kiểm soát được Mẹ kiếp Cô làm cô giáo như vậy mà được à Tôi đã bảo với cô là con trai tôi Sức khỏe không tốt Nó dị ứng cái gì không ăn được gì Tôi cũng đã nốt ra giấy cho cô rồi Sao cô lại tắc trách như vậy hả Đạo đức nghề nghiệp của cô ở đâu hả Tôi xin lỗi Chúng tôi thật sự xin lỗi Không phải mấy người là giáo viên trưởng quốc tế sao Không phải mấy người chuyên nghiệp lắm sao Bây giờ con tôi nằm kia Mấy người nói một câu xin lỗi là xong à Mấy người có biết con tôi Phải đối mặt với cái gì không Lúc này tôi giống như Một người điên túng chặt lấy vai Của cô giáo con trai lắc mạnh Gào thét mất kiểm soát Duy đi tới kéo tôi ra trấn an Bác sĩ đã cấp cứu cho Minh Đức rồi Thằng bé sẽ không sao đâu Cô giáo cũng không phải là cố ý Không sao không sao Mẹ kiếp anh thì biết cái gì chứ Nó đâu phải con anh nên nó có làm sao thì anh cũng không quan tâm Diệp em lộng ngôn quá rồi đấy Diệp không nghĩ là tôi sẽ nói vô phép với anh như thế Đôi mắt lập tức đanh lại Còn tôi hiện tại như rơi xuống vực sâu nghìn trượng Túng lấy tay anh Nhiến răng nhiến lợi từng chữ Con trai tôi bị u não ác tính đấy Bây giờ nó nằm kia đối diện với cái chết Tôi không được phép trách họ sao hả? Đôi mắt tôi hẳn lên những tia đỏ Nỗi uất ướt muốn kìm xuống cũng không nổi nữa Cứ thế bị thổi phồng to dần to dần Cuối cùng là vỡ tan thành thành những mảnh vụn Duy nhìn tôi đồng tử hiện lên vẻ không thể tin nổi Những ngón tay bám chặt vai tôi dần dần nới lòng Ngữ điệu thoát ra mang theo một chút ngẹn Một chút gì đó đau lòng khó tà Em nói cái gì Thằng bé làm sao bị u não Con trai tôi bị u não ác tính Tôi cười đầy đau khổ Vô hồn nhìn vào Duy Nước mắt vẫn lan dài Mấy tháng này tôi luôn cố gắng Động viên con trai uống thuốc và điều trị đầy đủ Bác sĩ nói là khối u Có dấu hiệu teo đi Hai tháng nữa là thằng bé được phẫu thuật rồi Vậy mà Vậy mà chỉ vì sự tắc trách của họ Mà con tôi giờ phải nằm trong kia. Anh bảo tôi phải làm sao? Phải làm sao hả? Ngộ nhỡ con tôi xảy ra chuyện gì? Ai là người chịu trách nhiệm với nó? Bình tĩnh. Điều đầu tiên bây giờ em làm là phải bình tĩnh hiểu chưa? Chỉ có bình tĩnh thì chúng ta mới giải quyết được mọi chuyện. Em cuống cuồng quát tháo thì cũng chẳng thay đổi được cái gì hết. Duy gần giọng chân an tôi. Sau đó cũng ngẩng lên nhìn bác sĩ nói. Hiện tại tình hình của thằng bé sao rồi Có nguy hiểm gì không Trước mắt thì đã qua cơn nguy kịch Tuy nhiên vì cậu bé có bệnh nền như vậy Tôi khuyên gia đình vẫn nên bàn bạc Với các bác sĩ để họ hội trần Được rồi cảm ơn anh Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 7 Của bộ truyện ngôn tình rất hay Và hấp dẫn có tên Sữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết